các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai con ba đứa đã lập gia đình ở riêng, chỉ còn lại mình Bính. Nhờ tiền của Nhi gửi về, tích lát gạch cho bố mẹ vợ. Cũng nhằm là có cái sân để khi hai con sang chơi thì có chỗ cho chúng đạp xe bóng bóng cùng với chạy quanh hàng xóm. Cái sân ấy bà tiếc quý lắm vì là chỗ để phơi cao khô hoặc các loại hạt giống như đậu nành, đậu đen hay thóc lúa. Dấy mắt bà thì tích thật là một chàng rể quý. Trưa nay khi Bính dẫn hai cháu về thì bà tiếp đang kiểm tra lại mấy vại tương đặt ở đầu nhà. Bà có cái thú làm tương động đành để ăn quanh năm và để biếu người quen. Ông tiếp lúc này cũng có đồng ra đồng vào nên thường đi đánh chăn, gom nho nhỏ để giết thời giờ cho qua ngày. Thường thì cứ sáng thức dậy ăn qua loa thứ gì lót lòng, rồi khoảng 10 giờ là ông lên ruộng, 5, 6 giờ chiều ông mới trở về để kịp ăn tối với vợ. Bà tiếp vừa mở nắp vải tương thì nghe tiếng reo quen từ ngoài cổng. Cháu chào bà. Bà ngẩng lên trông ra, nét mặt rạng rỡ, lao lại đón hai cháu. Bà vẫn thương hai đứa một cách đặc biệt vì chúng không có mẹ ở gần. Bà ngẩng lên hỏi Bính: "Ồ thế anh Tích có sang chơi không?" Bính vừa bước lên thềm vừa đáp: "Không mẹ ạ. Con đưa hai đứa sang đây độ hai hôm rồi cho chúng nó về." Bà ngồi xuống thềm, con Liên xà vào lòng, con Thảo ngồi bên cạnh, Bính thì đi thẳng vào nhà. Thấy nét mặt Thảo có vẻ mệt mỏi, bà quay sang hỏi: "Ơ hay cháu ốm hay sao đấy? Sao mà ta thấy mặt mũi lờ đờ như là người mất hồn vậy?" Thảo gật đầu: "Vâng, tối hôm qua sấm chớp cháu sợ quá, cháu chẳng ngủ được bà." Bà xoa đầu cháu cười nói: "Thôi thì có dì Bính nằm bên cạnh rồi còn việc gì phải sợ?" Thảo buột miệng đáp: Di Bính có ngủ chung với chúng cháu đâu?" Đang nói dở câu, Thảo kịp thời dừng lại. Khi sang đây nó hoàn toàn không có ý định kể cho bà ngoại nghe chuyện bố nó ngủ với Di Bính. Nó chỉ phân vân bàn với em gái xem có nên viết thư báo cho mẹ nó biết hay không mà thôi. Nhưng con bé Liên ngồi trên đùi bà hồn nhiên tiếp, "Di Bính ngủ với bố cháu á?" Bà tiếp giật mình, mặt tái hẳn đi. Bà đẩy con Liên ra một chút, nhìn vào mặt nó, và dồn dập hỏi lại: "Gì? Ch ch cháu bảo sao? Gì bánh ngủ ngủ với bố cháu à? Có thật không? Ai bảo mày thế?" Thấy phản ứng mạnh mẽ của bà ngoại, con bé sợ quá không dám trả lời tiếp, chỉ đưa ngón tay chỉ sang phía chị nó ngồi bên cạnh. Bà tiếp quay nhìn Thảo nhưng chưa kịp hỏi thì Thảo đã chớp mắt nhìn lại bà và gật đầu xác nhận. Bà tiếp choáng váng, ngoái cổ nhìn vào buồng của Bính rồi đứng dậy khất thiểu lôi hai cháu ra tốt cuối sân, rẽ hẳn vào vườn đứng khuất sau bụi rối, đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Con nít không biết nói dối, chỉ em Thảo đã tiết lộ thì chắc chắn phải là chuyện có thật. Bà ngồi thụp xuống, ghé sát mặt Thảo hồi hộp hỏi lại: "Sao cháu biết là bố cháu ngủ với dì Bính? Ai bảo mày thế? Đây không phải chuyện đùa nhé, phải nói thật cho bà biết nhé." Thảo gật đầu nói: "Cháu, cháu cháu nằm thấy chứ chứ đâu có ai bảo cháu đâu." Rồi Thảo tỉ mỉ kể lại câu chuyện đêm qua như sáng nay nó đã kể với em nó. Bà Tiết ngồi bệt xuống đất, thư người không nói được lời nào nữa. Khá lâu bà mới ngẩng lên, run run bảo hai cháu này ng nghe, nghe bà dặn đây này. Bà cấm hai đứa không được nói chuyện này với bất cứ ai nhé. Nhớ chưa? Nói ra thì thì công an nó bắt bố mày đi đấy. Hai chị em lấm lét nhìn bà gật đầu bà lại thêm. Việc này á mà đến tai mẹ Nhi thì nó bỏ về ngay lập tức. Nhớ chưa? Không được hở mồm với ai đấy nhé. Nhất là không được cho mẹ chúng mày biết đâu nghe chưa? Rồi bà dẫn hai cháu trở lại sân nhà. Nét mặt nhợt nhạt như người trúng gió, bà cố gắng lấy lại điểm tĩnh vào bếp bưng nồi xôi đậu đen ra thêm cho hai cháu ăn. Nhưng chưa kịp ăn thì mấy đứa bé bên hàng xóm đã kéo sang Mỗi lần chị em Thảo qua đây, lũ trẻ ở nhà bên cạnh đều chạy sang dù qua chơi bên sân nhà chúng. Rộng rãi và có nhiều trò vui như ghế xích đu, xe đạp nhỏ ba bánh. Đám trẻ ấy cũng cùng hoàn cảnh như chị em Thảo, nghĩa là mẹ đang lao động bên Đài Loan, ông bố xây nhà thật lớn để đợi vợ về. Chờ hai cháu sang hẳn bên hàng xóm, bà tiếp nhịn không nổi, hầm hầm vào vườn tìm Bính. Bính vừa thay xong bộ quần áo cũ để chuẩn bị xuống bếp làm cơm chiều và tiếp song vào nghiến răng từ ngoài cửa. Con đĩ thổ tả kia, mày tằn tiện với thành tích từ bao giờ? Nói ngay, nói ngay không tao giết chết tụi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net